Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tất chặt nắm tay, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Khóe miệng sở hình Hi yêu hiện lên một cái cười tà. Cô ấy là một cô gái không tồi. Nếu cậu không động, tớ sẽ ra tay. Tới lúc đó, cậu không được cản đấy. Nói xong sở hình yêu lướt qua tư thánh nam, đang đứng bất động, cười hì hì tiêu sái đi ra. Sở hình yêu, văn tĩnh lọc của tớ. Tớ không cho phép cậu động đến cô ấy. Chỉ tiếc lời nói Tư Thánh Nam bị thổi bay trong gió, đối phương cũng không thấy trả lời. Cô ấy là một cô gái không tồi, nếu cậu không động, tớ sẽ ra tay. Tới lúc đó, cậu không được cản đấy. Những lời này giống như âm thanh của ma quỷ cứ quanh đi quần lại trong đầu của Tư Thánh Nam, đuổi mãi không đi. Thậm chí chỉ cần nhắm mắt lại thì cái khuôn mặt đáng ghét của Sở Huy Nghêu còn hiện ra trong đầu Tư Thánh Nam. Đáng chết, anh rớt cuộc là làm sao vậy? Đáng chết, anh rớt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ thích một người là cái cảm giác giống như gặp quỷ thế này sao? Đúng vậy, tuy rằng anh cũng đã là nam nhân 24 tuổi rồi, nhưng ở nước ngoài học nhiều năm như vậy, anh tới bây giờ cũng không có kết giao qua một cô bạn gái nào hết, chủ yếu là không muốn lãng phí thời gian yêu đương. Bạn bè của anh đều nói anh bị biến tính, trên thực tế anh chỉ là giữ vững nguyên tắc của mình mà thôi, không phải của mình, mình sẽ không muốn. Từ ngày mà anh thừa dịp kĩ phần tính ngủ vụng trộm hôn cô Tự nhiên tình cảm của anh đối với cô biến hóa rõ ràng, mỗi ngày nhìn đến cô tân tình đều cảm thấy vui vẻ, tuy rằng công việc bận rộn đến suốt đầu mẹ chán, nhưng đáy lòng vẫn như cũ nhớ thương cô vô cùng. Kỳ Văn Tĩnh gần đây phát sinh nhiều chuyện phiền toái làm cho cô buồn bực chán cùng cực, bà ba cô mất tích nhiều nam tử tự nhiên xuất hiện lại nói cô rằng ông ta đang có phiền toái, nếu cô không thể giúp ông ta giải quyết, như vậy ông ta sẽ bị vây thay đầu đường. Trời ạ, Vì sao người thân của cô không ai có thể để yên cho cô sống một mình vậy? Trong đầu suy nghĩ linh tinh, cô lòng nóng như lửa đốt, ngồi nghe hội nghị báo cáo dài dòng mà buồn tẻ. Không biết qua bao lâu, hội nghị rốt cuộc chấm dứt, một vài đồng nghiệp quanh mình cũng bắt đầu đứng dậy, đột nhiên trước mặt cô có một bóng người màu đen. "Văn Tĩnh, một hồi tan tầm chờ tôi một chút, chúng ta cùng ăn bữa tối." Anh đen cùng cô hào hào nói chuyện, ít nhất nên biết cô đang nghĩ cái gì. Bối rối lấy lại tinh thần, ánh mắt không xác định, cô nhìn về Tư Thánh Nam. "Tôi, buổi tối hôm nay tôi có việc." Trương Giác sau khi cờ tuyệt, cô lập tức tiếp thu một đạo ánh mắt nguy hiểm, thái độ Tư Thánh Nam giống như không thể tin được. "Là biểu đạt của tôi không đủ rõ ràng sao?" Anh nhíu mày, "Tôi nói, buổi tối hôm nay tôi muốn cô đi theo ăn bữa tối." Âm thanh của anh đè cao vài decibel, thái độ cũng trở nên bá đạo. Cô nuốt nuốt nước miếng. Nhìn thấy vài vị đồng nghiệp đi đến cửa đang quay đầu nhìn lén. "Thật xin lỗi, tôi, tôi buổi tối hôm nay." Ánh mắt Tư Thánh Nam cắt cao khóa chủ cô. "Buổi tối hôm nay tôi thật sự có chuyện rất quan trọng." Cô cố lấy hết dũng khí nói. Từ nhỏ đến lớn, mỗi một yêu cầu anh đưa ra, cô đều tuân lệnh, nhưng là hiện tại cô là thân bất do kỷ, bà cô trở về tìm cô, chuyện này cô rốt cuộc có nên nói cho anh hay không? Cô có một ba ba đam mê cờ bạc cô rất sợ hãi Thành Nam bởi vậy mà khinh thường cô, thậm chí đem cô trở thành hộ cự tuyệt lui tới. Trước mặt nhiều cấp dưới như vậy muốn cô cùng anh đi ăn cơm, thế nhưng cô lại từ tuyệt. Trong lúc nhất thời, Tư Thánh Nam thấy mình giống như bị vũ nhục, anh thậm chí cho rằng mình giờ phút này giống như là con vịt xấu xí bị bao người cười nhạo, mất mặt đến cực điểm. Cô xác định anh muốn cho cô một cơ hội hối hận cũng lườm vặn muốn vãn hồi mặt mày trước mặt mọi người, nếu cô gái này còn dám cừ tuyệt anh. Kỷ Văn Tính có chút sợ hãi rụt lùi bả vai. "Được vậy, tôi xác định anh hung hăng trừng mắt cô, giống như muốn dùng ánh mắt siết người đem cô ăn tươi nuốt sống." Thế thì tùy cô." Từ Thánh Nam mang theo một bụng tức giận xoay người rời đi khỏi phòng họp. Đáng thương cái cờ bị anh đấm một cái thật mạnh run bần bật, bật. Đợi anh đi rồi, vài người cấp dưới bình tĩnh vỗ vỗ ngực. Chỉ có Kỷ Văn Tĩnh yên lặng thừa nhận anh tức giận. Hôm qua ở phòng họp trước mặt nhiều nhân viên như vậy mà Kỷ Văn Tĩnh làm cho anh thấy thật mất mặt. Vốn tưởng rằng cô sẽ trở lại văn phòng tổng giám đốc nói với anh lời thật xin lỗi hoặc là tôi sai lầm rồi, linh tinh gì đó, nhưng không có. Anh đợi gần 3 giờ, Kỷ Văn Tĩnh tặng cho anh chính là yên lặng. Kiên trì đến tan sở, thấy cô không nói tiếng nào đã vội vã chạy ra khỏi công ty. Từ Thanh Nam cũng không muốn làm tiểu nhân theo đuôi, nhưng khổ nỗi, tình cảm đập tan lý trí, anh vẫn là theo đi xuống. Kết quả, anh nhìn thấy một màn làm cho anh tức muốn hộc máu. Nguyên nhân cô gái này cự tuyệt không muốn cùng anh ăn bữa tối, thật ra là muốn cùng Sở Hi Nghiêu, bạn anh hẹn hò. Nếu đối phương là A Miêu A Cẩu hoặc là tùy tiện là người qua đường, giáp ất, bính đinh gì đó, anh có lẽ sẽ dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Nhưng người kia là Sở Hy Nghiêu, bạn tốt của anh, là người mà khi anh bất hạnh bị bắt cóc, anh ta có thể hy sinh tánh mạng đi cứu mình. "Sis, cô nàng này dám to gan đi hẹn hò cùng Sở Hy Nghiêu thật sao? Chẳng lẽ cái tên Sở Hy Nghiêu kia hành động thật à?" Anh bốn tiếp tục theo dõi, muốn trước mặt toàn thế giới đấm cho Sở Hy Nghiêu mấy quyền cho hả giận, nhưng cuối cùng lý trí cũng chiến thắng phẫn nộ, anh đặn một quyền vào tay lái. Đáng thương tay so cái tay lái, giận cá chén thớt. Vốn dĩ cô cũng có quyền lợi đi lựa chọn người đàn ông mình thích, anh khi dễ cô nhiều năm như vậy, cô cũng có không gian tự do, tuy rằng anh ghen tị phải chết. Chạy xe như bay trên đường quốc lộ, trong lòng đột nhiên trở nên trống rỗng. Một đường vọt về nhà, anh đem mình ngâm trong bồn tắm nước ấm, hơi hơi nhắm hai mắt lại, gương mặt thanh tú của Kỷ Văn Tính lại xuất hiện trong đầu anh. Chẳng biết là từ khi nào thì sự tồn tại của cô đã muốn chiếm cứ toàn bộ sinh mệnh của anh. Vì sao anh ngốc như vậy, cho tới bây giờ mới phát hiện mình thích cô. Nếu anh phát giác sớm một chút, như vậy 6 năm trước, có lẽ anh sẽ không rời cô, một người đi tới nước Mỹ. Tiếng chuông di động chói tai không ngờ vang lên, anh mở hai mắt ra, giật mình thấy nước đã bắt đầu lạnh rồi. Vây khăn tắm trên người, anh cầm điện thoại lên trong điện thoại truyền đến giọng nói của Doãn Chính Luân, anh ta hẹn anh đi bắp uống rượu, khi xe anh đến bắp đã sắp 10 giờ rưỡi. Khốn kiếp! Một quyền thật mạnh đánh xuống, tiếp theo đại mỹ nữ bị Sở Hi Ngưu ôm ộc khuỷu tay kêu lên sợ hãi, những người khách khác trong bắp cũng bị tình huống bất ngờ này dọa sợ. "Từ Thánh Nam, cậu điên rồi phải không? Cậu làm gì mà như thằng điên ở đâu, nhảy ra tùy tiện đánh người ta?" Sở Hi Ngưu bị đánh ngã xuống đất vừa đau vừa giận. Anh xoa xoa cái cằm đau đớn của mình. "Hả? Cặp quê chảy máu rồi. Cậu thật to gan, một hồi quyến rũ người của tớ, trong chốc lát lại ôm người phụ nữ khác. Anh nghe em em. Rốt cuộc cậu đem Văn Tĩnh trở thành cái gì? Cậu có sở thích đùa giỡn con gái nhà người ta sao?" Từ thánh nam thống hận, Khỉ Văn Tĩnh phản bội anh, nhưng anh lại càng không thể dễ dàng tha thứ những người đùa giỡn với tình cảm của cô. "Tớ khi nào thì quyến rũ người của cậu?" Sở Hy Nghiêu cảm thấy mình siêu oan uổng. Sở Hy Nghiêu ngồi dưới đất đột nhiên nghĩ đến cái gì, khiêu khích liếc nhìn Tư Thánh Nam, tao nhã lại không mất phong độ, lau cằm, tươi cười mang chút bất cần đời. Tư Thiếu gia phát sạn rồi, xem ra có một số việc không thể chơi tiếp. Anh cũng không vội vã đứng lên, ngồi dưới đất nói tiếp. "Đúng vậy, tớ là Hàn Kỷ Văn Tĩnh, thế nào? Thấy tớ nên trong lòng khó chịu đúng không?" Cậu tiếp tục đến đánh tớ đi, đánh đi. Cậu nghĩ tớ không dám sao? Thấy đối phương khiêu khích, anh Siết Trà Tay muốn đánh Sở Hy Nghiêu, lại thấy người này cả lơ cả phất tươi cười nói tiếp, "Trước khi cậu đánh tớ, tớ thật không biết có nên cho cậu biết chân tướng hay không nữa." Những lời này quả nhiên hiệu quả, tư thái nam vương quyền tới một nửa, đột nhiên đình chỉ, anh nhéo áo Sở Hy Nghiêu, hung tợn kéo Sở Hy Nghiêu tới trước mặt, "Chân tướng gì?" Thái Nam, cậu xác định cậu thật sự thích Kỷ Văn Tĩnh sao? Lời này của cậu có ý gì? Tớ đương nhiên là thích Văn Tĩnh, đều cho mà bọn họ ra tay vì cô ấy rồi, còn hỏi anh câu này. Nếu cậu thật sự yêu cô ấy, nên làm cho cô sinh ra cảm giác ể lại cậu, nhưng thực tế là sự theo đuổi của cậu không thành công. Trong nhà Văn Tĩnh xảy ra chuyện, đối tượng đầu tiên cô ấy xin giúp đỡ không phải là cậu mà là tớ. Nghe được trong nhà Kỷ Văn Tĩnh gặp chuyện không may, Tư Thánh Nam lập tức biến thành một cái con nhím Anh xúc động nhéo áo bạn tốt Tốt nhất là cậu nên nói cho rõ Nhà cô ấy rớt cuộc xảy ra chuyện gì Nếu cậu cầu xin tớ Tớ có lẽ sẽ hảo tâm nói cho cậu Sở hình yêu Lần này người giống không chỉ có Tư Thánh Nam Còn có hai vị khác đang trực chờ Thừa nước đục thả cầu Đối mặt với lực lượng quần chúng quá lớn Sở hình yêu đành phải thu hồi bộ dáng bất cần đời Được rồi Người ta bắt quá chỉ là muốn đùa người này một chút thôi. Ai kêu cậu ấy không phân biệt tốt xấu. Vừa mới tớ đã đen đánh tớ. Tớ chỉ là muốn chứng minh một chút thôi. Tớ vô tội mà. Sở hình yêu ho nhẹ một tiếng. Vô lực lắc đầu nhìn tư thành nam. Cậu và Văn Tĩnh mỗi ngày đều ở cùng nhau. Chẳng lẽ cậu không phát hiện gần đây cô ấy có cái gì không bình thường sao? Ngày hôm qua cô ấy vội vã đến công ty tớ. Hy vọng tớ có thể giới thiệu cho cậu ấy vài người thiết kế trang phục. Xem ra là cô ấy rất cần tiền, tớ hỏi cô ấy rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng cô ấy không nói cho tớ biết. Tiền? Cậu nói cô ấy bây giờ rất cần tiền. Tư Thánh Nam thấy mình không biết gì hết. Đúng vậy, vì bạn tớ có một cái shop, anh ta đang cần một trợ thủ thiết kế để thiết kế kiểu dáng mới, hơn nữa có thể tăng ca thức đêm. Tăng ca thức đêm. Khi bốn chữ này đi vào trong đầu Tư Thánh Nam, anh giống như đi trong mộng. Chẳng lẽ là anh hiểu lầm thật sao? Lấy hiểu biết của anh đối với Phan Tĩnh, anh biết cô cũng không phải cái loại con gái tùy tiện, huống hồ loại đàn ông phong lưu sống hiêu nghiu này luôn luôn không phải là sở thích của cô. Đáng chết, anh chau mày, nhéo áo Sở Hi Nghiêu. Cái thằng bằng hữu thiết kế chết tiệt của cậu hiện tại đang ở nơi nào? Kỳ tiểu thư, thật sự là không thể không bội phục tài thiết kế của cô. Lần trước cô tự mình thiết kế trang phục vương tử A Độc kia? Đám mối làm tôi đại khai mắt rồi, không nghĩ tới, tôi hôm nay lại cơ hội làm chú với cô. Nếu không phải cô nhắc nhở, tôi còn không biết thì ra thắt một cái nơ con bướm ở làn váy cũng có thể xinh đẹp như vậy. Tiểu Thổ vừa gậy cảm lại không mất ôn nhu cười. Hình như lần này quả nhiên không có giới thiệu sai người cho tôi. Đối với lời khen của Tiểu Thổ, nhỏ nhắn khuôn mặt hơi tái nhợt của Kỷ Văn Tĩnh lộ ra một chút tươi cười ngượng ngùng. Là anh quá khen thì thần, mỗi loại phụ kiện đều có rất nhiều hiệu quả. Giống như đây này, đây này, còn có đây này, tôi cảm thấy nếu lại thêm một ít trân châu, hiệu quả sẽ rất tốt. Ừm, chú ý này thật không dai. Khi Tư Thánh Nan dừng xe đi vào phòng thiết kế trang phục, liền nhìn thấy qua cửa thủy tinh có mấy cô gái không ngừng chớp chớp mắt nhìn anh. Khoanh đoàn công tác màu đen, Toàn Tĩnh đang cùng một tên bất nam bất nữ nhiệt tình thảo luận cái gì đó. Cái tên kia anh cũng từng gặp một lần, chẳng qua là lần trước gặp mặt rất vội vàng, anh căn bản không có cơ hội cùng đối phương nói chuyện với nhau. Phanh, anh dùng lực đẩy cửa thủy tinh, âm thanh chói tai vang lên làm nhân viên đang công tác bên trong giật mình hoảng sợ. Kỷ Văn Thính theo bản năng quay người lại, nhìn thấy Tư Thánh Nam mặt hầm hầm xông tới, lúc cô còn không biết là chuyện gì đang xảy ra, cổ tay cô đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo đi. "Theo tôi trở về." Anh hung hăng nắm lấy tay cô từ trên ghế kéo xuống, xoay người đi ra cửa. "Buông." Cô vội vàng hướng ánh mắt cầu cứu nhìn tiểu thủ, tiểu thủ đứng lên che giữa hai người. "Tư tiên sinh, tuy rằng đối với đại giá quan lâm của anh, chúng tôi có chút thủ sủng ngược kinh, nhưng hiện tại là 12 giờ khuya, nơi anh ở lúc này hẳn là ở nhà anh chứ không phải là phòng công tác của tôi." Từ Thánh Nam lạnh lùng trừng mắt nhìn tiểu thủ, "Cậu đã đạt cao với Vân Tĩnh bao nhiêu?" Tiểu Thù bị ánh mắt âm ngoan của anh nhìn xem có chút sợ hãi, anh nhìn kỹ Văn Thĩnh một cái, trầm ngâm trong chốc lát mới nói: "Mời vạn." "Từ Thánh Nam, anh muốn làm gì?" Kỷ Văn Thĩnh thấy có gì đó không thích hợp, anh không để ý tới cô, trực tiếp lấy ra một quyển chi phiếu, ở mặt trên nhanh chóng viết một dãy con số. "Mời vạn này tôi thay cô ấy trả lại cho cậu, mặt khác, tôi hy vọng cậu hiểu đồng một chuyện, từ nay về sau, nếu không có sự đồng ý của tôi, Tôi không hy vọng lại nhìn thấy cô ấy xuất hiện ở trong số của cậu. Mọi người đều là người thông minh, tôi nghĩ, hẳn là cậu nên biết mình nên làm như thế nào. Nói xong một hơi, anh rúc tay nhỏ bé của Kỷ Văn Tĩnh rời đi. Kỷ Văn Tĩnh thế này mới lấy lại tinh thần, cô bị anh vừa tha vừa kéo ra bên ngoài. Gió bên ngoài lạnh lẽo thổi vào hai má cô, làm cho nó tái nhợt. "Tự, Thanh Lam." Cô dùng sức bỏ tay anh ra, thân hình mảnh mai không ngừng lui về phía sau. Anh có biết Anh ta làm cái gì ấy không? Công việc này tôi thật vất vả mới tranh thủ được. Vậy mà anh dùng thủ đoạn ti tiện như vậy phá hư nó. Công việc? Một bụng lửa giận Tô Thánh Nam quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Kỷ Văn Tĩnh. Tại trẻ thế này, em không về nhà nghỉ ngơi, lại chạy đến chỗ này tăng ca thức đêm. Em là muốn nói cho tôi biết, đây là công việc của em. Đúng vậy, công ty cũng không có quy định nhân viên sau khi tan sở không được làm công việc khác. Được rồi, vậy em nói cho tôi biết Em muốn ở trong này công tác tới khi nào? Sáng mai sao? Có phải thấy em ban đêm buồn chán không ngủ được nên ra đây đi làm sao? Tôi, kỷ văn tĩnh bị anh sống có chút ủi khuất. Anh thật muốn đem cô túm lại đây. Em muốn vì tiền mà trả tấn mình thế này sao? Vì anh em làm rõ ràng một chút tôi mới là chủ nhân chân chính của em trên thế giới này. Tôi còn chưa cho phép em chết thì tốt nhất em nên bảo vệ tốt chính mình cho tôi. Nhưng... Cảm miệng, bây giờ theo tôi về nhà. Từ thánh nam, cô lườm mạnh dãy khỏi tay của anh. "Buồn, tôi phải trở về, vì tôi thật sự cần công việc kia." "Kỳ Văn Tĩnh, em cần tiền không muốn sống nữa sao? Anh bị cô làm tức giận đến giống to." "Đúng vậy, tôi cần tiền, không muốn sống nữa đâu." Cô cũng kích động giống to với anh. "Hai chúng ta là người của hai thế giới, tuy rằng tôi cũng không dám thừa nhận chuyện đó, nhưng khi sự thật xảy ra trước mặt tôi, tôi rất thực rất cần tiền, bởi vì tôi sinh ra trong một gia đình đổ vỡ." Tôi có một người mẹ thích hư vinh, có một người cha đam mê cờ bạc như điếu đổ. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng chưa có ngày nào thực hiện trách nhiệm một người ba, một người mẹ đối với tôi. Tôi hận bọn họ. Nhưng khi ba tôi tới cầu xin tôi nói với tôi, ông ta thiếu tiền người ta, nếu không trả, kết cục là bị người ta đánh chết. Tôi cũng thể nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn được. Cô một hơi nói nhiều như vậy, nước mắt cũng không báo trước rào rạt chảy xuống. Tư thái nam lạnh lùng trừng mắt nhìn cô. Đem lúc này Im lặng đến đáng sợ. Cho nên em lèo mạng kiến tiền. Mục đích là muốn trả nợ thay cho người cha đam mê cờ bạc kia sao? Ông ấy là ba tôi. Cô run run bả vai vụng trộm nhìn anh một cái. Nếu anh muốn cười thì cười đi. Tôi không ngại. Cô không muốn cho anh biết mình có khăn như thế nào. Nhưng mà cô Nguyễn Trang đến thế nào mà vẫn bị anh vạch trần. Ông ta thiếu bao nhiêu tiền? Anh chầm giọng hỏi. Hai, hai trăm vạn. Cô nhỏ giọng trả lời. Vậy em làm trợ thủ cho nhà thiết kế kia, anh ta sẽ cho em bao nhiêu? Nếu trong 3 ngày hoàn thành thuận lợi, anh ta sẽ trả tôi 30 vạn. Còn lại 170 vạn thì sao? Trong ngân hàng của tôi còn có 50 vạn, còn thiếu 120 vạn. Ân Thanh của anh lạnh đến cực điểm, ánh mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm cô. "Tôi?" Khỉ Văn Tính cũng không biết mình nên trả lời như thế nào nữa. Cô bất an hai tay nắm vạt áo, trong đầu thật sự là hỏng bét. Bản tính, anh bàn tay to đột nhiên nâng cảm cô lên, bắt buộc cô nhìn thẳng vào mình. Trong cái đầu ngu ngốc của em, tôi rốt cuộc là người gì của em? Cô yên lặng nhìn anh, khuôn mặt có một chút sợ hãi. Anh là người gì của cô? Chính cô cũng rất muốn biết. Anh luôn miệng nói cô là món đồ chơi của anh, nhưng sự cương triều của anh lại khiến cho đời tâm của cô đại loạn. Cô cũng không biết quan hệ của mình với anh là cái gì nữa. Có nhiều lúc trong bụng Cô lại mơ trở thành vợ của anh. Văn Tĩnh, ai lúc cô còn đang mê muội, bàn tay to của anh dùng một chút lực. Tôi cũng không có nói qua, cô là phản đồ không ngoan. Tôi, cô ngẩng đầu nhìn anh, nhìn thấy trên mặt anh nhìn ra một tia giác rối phức tạp. Ngón cái của anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô. Nếu em không muốn chọc tôi tức giận, hiện tại theo tôi trở về. Nhưng là không có thể nhưng là Tôi muốn thầy ba ba trả tiền. Em có thể đến nhờ tôi. Tôi không muốn nợ anh." Ánh mắt Tư Thánh Nam lạnh lùng. "Tôi sẽ không cho em nợ tôi." Anh nghiến răng nghiến lợi nói, "Em có thể công tác cho tôi mà tôi sẽ trả thù lao cho em. Hiện tại lập tức đi theo tôi." Kỳ Văn Tính có chút kinh ngạc, cô bị anh lôi lên xe, sau đó bọn họ đi vào ngôi nhà xa hoa của Tư Thánh Nam. Lập tức đi vào phòng tắm, tắm nước ấm, 20 phút sau đi ra gặp tôi." Anh không phải đã nói muốn tôi cho công tác sao? Cô bị hành vi của anh muốn hồ đồ rồi. Văn Tĩnh, em nên hiểu biết tính tình của tôi. Hiện tại tôi muốn em làm là đối với mỗi câu nói của tôi đều phải phục tùng, không được nhiều lời. Anh không khóc rùng cảm chỉ hướng phòng tắm xa hoa, cô không dám lại nhiều lời phản kháng, chỉ có thể xoay người vào phòng tắm. Lúc đi ra, cô đã thấy anh ngồi ở trên giường mệt mỏi, đầu giường còn có một ly sữa nóng. Lại đây, lấy nó, uống đi. Cô vừa muốn phản bác, liền đổi lấy một ánh mắt sắc bén của anh. Cô nốt đốn được miệng, ngoan ngoãn ngồi vào bên giường, thật cẩn thận nâng ly sữa lên, uống một ngụm rồi một ngụm. Sau đó muốn tôi làm cái gì? Trẻ nóng sữa làm dạ dày cô ấm áp hơn hẳn, ép buộc suốt một buổi tối, cô thật sự là mệt muốn chết rồi. Tư thái nam nhìn chăm chú vào cô. Em rất mệt mỏi sao? Cô gật gật đầu, rồi lặng nhanh chóng lắc lắc đầu. Tôi nghĩ, tôi còn có thể làm cái gì cho anh? Anh tay phải nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vỗ về trêu đùa vài cái. "Văn Tĩnh, nằm xuống." Anh cô có hiểu nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hoàng mang theo một chút không xác định. "Không phải em muốn biết công việc sao?" Anh hơi hơi nhíu mày. "Đúng, đúng vậy, cô cả ngày căng hồ đồ. Ngoan ngoãn nằm xuống cho tôi, tôi đi ra ngoài 15 phút." Một lăm phút sau tôi trở về rồi nói cho em công việc của mình Anh bá đảo đem cô ấn ngã vào giường lớn Trong sự kinh ngạc của cô Anh nhẹ nhàng hôn lên chán cô Kỳ văn tĩnh muốn mở miệng hỏi rõ ràng Nhưng nhìn bóng rắn cao ngất của anh biến mất ở ngoài cửa Cô cảm giác được tim mình đập kinh hoàng Cái chán của cô còn lưu lại độ ấm trên môi anh Mềm nhẹ như vậy giống như đem cô trở thành một đứa bé Vì sao anh lại hôn cô như vậy? Vì sao anh phải mạnh mẽ mang cô từ phòng làm việc về nhà anh? Là vì anh lo lắng cho cô sao? Nghi vấn quá nhiều làm cho cô lao lực tâm lực quá độ, buổi tối hôm nay thật sự là mệt muốn chết rồi, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một hồi thôi. Anh nói 15 phút sau anh trở về. Như vậy, trước khi anh trở về, ngủ một lát chắc là không có vấn đề gì đâu. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cô chỉ ngủ một hồi thôi, một hồi là tốt rồi. Không biết qua bao lâu Lúc Tư Thành Nam lại trở lại phòng ngủ một lần nữa, Kỳ Văn Tĩnh đã ngủ say lắm rồi. Anh đi đến bên giường, đem chăn cẩn thận đắp cho cô, nhìn khuôn mặt thanh tú lại hơi tái nhợt của cô, anh đau lòng hôn cô. Cô nàng ngốc, rốt cuộc em muốn tôi làm thế nào? Em có hiểu được tâm tình của tôi đối với em đây. Bàn tay to của anh nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của cô. Cô ngủ say, yên tĩnh tựa như một đứa nhỏ vô tội, anh biết cô một ngày chắc là mệt muốn chết rồi. Nếu không phải bỏ vào ly sữa hai viên thuốc ngủ, có khả năng cô dùng thời gian cả đêm để thảo luận chuyện công tác với anh. Tiếng hít thở đều đều, anh biết cô trong khoảng thời gian ngắn sẽ không tỉnh lại. Lấy điện thoại di động ra, anh nhanh chóng bấm một dãy số điện thoại. A Tam, mặc kệ cậu dùng phương pháp gì, lập tức điều tra tư liệu một người cho tôi. Tôi ngày mai sẽ Đúng vậy, ngay bây giờ. Buông Nè, các người rốt cuộc là ai? Buông. Một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi bị một vài thanh niên áp đi. Ông ta thấy mình bị đưa đến một nơi quỷ dị, chó ăn đá, gà ăn muối, liền giãy giụa không ngừng nhưng không hiệu quả. Sau đó, trước mắt xuất hiện một vài thân hình cao lớn, gương mặt trẻ tuổi, bọn họ toàn bộ đều mặc tây trang đen, gương mặt lạnh lùng không có biểu tình gì, mà bọn họ vây quanh một chàng trai anh tuấn chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Áo sơ mi thuần sắc trắng Bộ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra lồng ngực rắn chắc. Cặp chân thon dài tùy hứng khẽ gác qua nhau. Bên ông mang một cái thắt lưng thật đẹp, trên đó còn đính một viên đá quý cực kỳ chói mắt. Chàng trai này toàn thân tràn ngập hơi thở quý tộc, lúc này anh ta ngồi trên một cái ghế, hiển nhiên anh ta là đại boss của đám hắc y này. Nhìn thấy người đàn ông trung niên bị thuộc hạ áp giải lại đây, tư thánh nam vẫn không chút để ý, thưởng thức viên kim cương đính ở cổ tay áo. Cậu, cậu là ai? Người đàn ông trung niên sợ tới mức đầu lưỡi đều liếu lại. "Kỷ đại đồng tiên sinh, đúng không?" Tiếng nói tự tính vang lên ở cái nơi heo hút này nghe thật quỷ dị, Kỷ đại đồng bị dọa hông ngẩn ra. "Cậu làm sao biết tên của tôi?" Tư Thánh Nam xả ra một nụ cười lạnh nhạt. "Hề ăn 54 tuổi, người Quảng Đông, tốt nghiệp đại học kinh tế Nhật Bản ngành quản lý, 25 tuổi cưới vợ, 26 tuổi" Khi có con gái Kỳ Văn Tĩnh. Trước kia từng làm cho tập đoàn Quảng Châu Cửu Hoa, tập đoàn Đài Bắc Hoàn Cầu, còn có tập đoàn Hồng Công Lục Thị, vì đam mê bài bạc, năm 31 tuổi ly hôn với vợ. "Cậu rốt cuộc là ai, làm sao biết lý lịch của tôi?" Kỳ Đại Hồng vừa kinh hoàng lại sợ hãi. "Kỳ Thiên Sinh, phản ứng mạnh như vậy làm chi?" Từ Thành Nam tao nhã đứng lên, dưới sự hộ vệ của Bảo Thiệu đi thong thả gần tới trước mặt ông ta. Thế này mới là khúc nhạc dạ mà thôi, khúc sau còn lấy kỳ hơn. Nụ cười của anh làm cho da đầu Kỳ Đại Hồng run lên. "Tôi đang nghĩ, chi năm trước ông ở Thái Lan, vì đánh bạc mà gặp phải xã hội đen, sau lại ngổ sát phục vụ sinh sòng bạc kia. Chuyện này nhất định rất ít người biết, sao?" Nghe đến đó, trong nháy mắt sắc mặt Kỳ Đại Hồng trở nên tái nhợt, đầu gối mềm nhũn muốn té xuống đất, nếu không phải có người ép hai bên, Ông ta khẳng định là tại hiện trường Quỳ dạp xuống đất rồi Cậu Cậu rốt cuộc muốn thế nào Anh nhét môi tả ác cười lạnh một cái Rất đơn giản Từ nay về sau Để cho tôi biết ông vì tiền mà đi quấy giày văn tĩnh Văn tĩnh Cậu làm sao biết con gái tôi Kỳ đại hồng khẩn trương hỏi Tư thánh nam nhìn không được khởi lạnh một tiếng Ông không còn biết chuyện đó Thân là một người ba Ông chẳng những không có trách nhiệm với con gái mình, lúc bị chủ nợ truy bắt, ông còn không biết xấu hổ, cứ đòi tiền của cô ấy. Van Tĩnh, không phải là tài khoản cá nhân của ông. Nếu ông còn sót lại một chút nhân tính thì đừng làm cho cô ấy, vì loại ba mẹ như ông làm đau khổ. Ba, một tiếng từ Thái Nam bật một cái tách tay. Chỉ thấy một người đàn ông cầm máy chụp ảnh từ chỗ tối đi ra. Thiếu gia, đoạn video này giao cho người khóe môi Tư Thánh Nam khẽ mỉm cười, mà Kỳ Đại Hồng sợ tới cả muốn rơi xuống đất. "Kể tên sinh, nếu ông không muốn trừ cứ này rơi vào trong tay cảnh sát, hy vọng ông có thể phối hợp tôi làm một chuyện." Kỳ Đại Hồng đã hoàn toàn ngây người, cả người bị vô lực rối lo. "200 vạn ông thiếu người ta, tôi sẽ thay ông trả hết." Mặt khác, Tư Thánh Nam lạnh lùng lấy ra một tờ chi phiếu mới tinh. "Đây là 100 vạn, mà kệ ông dùng phương pháp gì." Ba năm sau, tôi hy vọng ông có thể kiếm cho tôi gấp 10 lần trở về. Kỳ này hôm giật mình nhìn tờ chi phiếu trước mắt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đừng nói cho tôi là ông không làm được. Năm đó, ông ở đại học là nhân tài ngành quản lý kinh tế. Tuy rằng đam mê cờ bạc, nhưng ở phương diện đầu tư, ông cũng rất nghiên cứu. Yêu cầu tôi đối với ông cũng không cao lắm. Ba năm sau, tôi muốn ông trả lại cho Văn Tính một người ba ba, không làm cho cô ấy mất mặt. Nếu ông không làm được... Như vậy thật xin lỗi... Chứng cứ trong tay tôi hôm nay... Ba năm sau sẽ đưa đến cảnh sát... Tư Thánh Nam đột nhiên trở nên tàn nhẫn vô cùng... Ông tốt nhất là nên tin... Tôi là cái loại người... Nói được làm được... Tư Thánh Nam cầm chi phiếu trong tay... Thật tao nhã nhét vào trong áo Kỳ Đại Hồng... Sau đó nhìn đám bảo tiêu phía sau... Chúng ta đi... Kỳ Đại Hồng ngẩn ngơ đứng tại chỗ... Nhìn đám người chậm rãi đi qua trước mặt... Ông ta nhìn không được hỏi, "Vì sao cậu giúp tôi như vậy? Cậu rốt cuộc đến đây làm gì? Cậu quan hệ với con gái tôi như thế nào?" Bây giờ ông không có tư cách biết chuyện này. Tư Thánh Nam ngay cả đầu cũng lười quay lại, đảm bảo tiêu vây quanh, anh ở giữa nhanh nhanh mà đi, để lại cho Kỳ Đại Hồng vô số mê cung chờ đợi ông ta chậm rãi tìm hiểu. Lập tức từ trên giường ngồi dậy, Kỳ Văn Tính hoang hốn nhìn cái đồng hồ trên tường, "Ông trời, 3 giờ rưỡi chiều!" "Cơ, xem xem chỗ này." A, là một cái phòng ngủ hoa hoa. Lúc này cửa phòng bị người khác nhẹ nhàng mở ra, từ thanh nam mặc quần áo ở nhà đi đến. "Tĩnh." Âm thanh của anh thấp mà dừ từ tính, giống như sợ quấy nhiễu đến cô. "Tôi, vẻ mặt ký văn tĩnh mơ mịt. Cái kia, hôm nay tôi hình như là không có đi làm, còn có ngày hôm qua, tôi nhớ là tôi có đáp ứng làm việc vì anh, nhưng mà thật có lỗi, tôi mơ mơ màng màng ngủ mất rồi." Thật xin lỗi, tôi tôi cũng không phải cố ý." Cô nói năng lỡ dở giải thích ý tứ của mình, tư thanh nam ngồi xuống bên người cô, vươn bàn tay giúp cô sửa sang lại mái tóc hỗn độn. "Không thể không thông báo cho cô một tiếng, cô ngủ thật sự lâu lắm đó, ngủ từ dạng sáng sớm hôm qua đến tận bây giờ, đại khái có với 4 giờ mấy." "Hả?" Cô nghe mà càng muốn rớt xuống. "Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý bỏ nhiệm vụ." Cô kinh hoàng lấy tay nhỏ bé che miệng lại. Để xem, anh tàu nhã dùng gón trò tay phải nhẹ nhàng để lên mày. Để tôi nhớ lại quy định của công ty xem nào. Nhân viên vô cớ bỏ nhiệm vụ, hơn nữa ngay cả đơn xin phép cũng không có. Bình thường sẽ bị trừng phạt như thế nào? Kể văn tính vô lực cúi hạ hai vai, tự mình nhận tội. Sẽ bị khấu trừ tiền thường tháng cùng với phí giao thông cùng phí cơm trưa. Đúng là một cô gái thành thật, anh nén cười. Cảm ơn. Tôi nhớ mình sẽ thông báo chuyện này cho phòng tài vụ. Cô mặt mày đau khổ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh, càng làm cho người ta bị ai hơn, "Là ngày hôm qua tôi ngủ mê như thế, sao anh cũng không gọi tôi tỉnh dậy?" "Tôi có gọi, nhưng mà cô không tỉnh." "Phải không?" Cô nhìn không được vút vút tóc. "Tôi rất ít khi ngủ mê như vậy, anh chắc chắn là anh thực sự có kêu tôi sao?" Anh làm bộ mặt gật đầu, lúc ấy tôi còn cầm la đập lên âm ỉ. Còn bên tai cô hô cháy to, nhưng cô một chút phản ứng cũng không có. Nhìn khuôn mặt Tuấn Tú của anh nhăn nhó khổ sở vì nhịn cười, cô bực mình. "Chuyện này cũng không buồn cười chút nào, hiện tại tôi rất cần tiền, nhưng tôi cũng chưa có hoàn thành công tác mà anh giao cho." "Cô đã hoàn thành rồi." "Hả?" Cô kinh ngạc nhíu mày, "Tôi, tôi làm sao không nhớ anh đã kêu tôi làm cái gì đâu? Tắm rửa, uống sữa, sau đó ngoan ngoãn làm lên giường, ngủ một giấc." Đây là chuyện tôi muốn cô làm cho tôi. Miệng của cô hóa thành hình chữ O. Nhưng mà... Cô... Là đang lo lắng cho ba cô sao? Cô nuốt nuốt nước miếng. Ông ta dù sao cũng là ba tôi. Tôi cũng không hẳn ông ta đến mức làm cho ông ta chết đâu. Cho dù lần này cô thay ông ta trả nợ. Như vậy nếu lại có lần sau. Lần sau nữa. Cô cũng muốn liều cái mạng nhỏ của mình đi kiếm tiền thay ông ta sao? Tôi... Cô không nghĩ quá nhiều như vậy. Tôi nghĩ sự tình sẽ không tệ như vậy đâu. Sẽ không sao. Anh lại lồm zo lên mi vọng, "Dương Sơn dễ đổi, bạn tính khó rồi. Cô giúp ông ta chẳng khát nào là dung túng cho ông ta. Nếu đây là hiếu tâm của cô, tôi có thể nói cho cô biết, cô sai lầm rồi. Ông ta không đáng giá." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net